Các bạn đang nghe truyện trên website cốcda.net chương 339, C339, đã muộn rồi. Lúc này, tất cả mọi người trong Sơn cốc đều nhìn chăm chăm vào lông tỉ trên tay dịp phàm, ánh mắt của mỗi người đều nóng rực. Nghe đồn, có được Long tỉ sẽ là chúa tể thiên hạ. Bởi vậy, với bất kỳ ai, lông tỉ đều có sức hấp dẫn rất lớn. Nhưng lúc này, không người nào dám cướp Long tỉ. Dù sao thì thi thể hộ pháp hoàng tộc họ Trần vẫn còn đang nằm đó dịp nếu như tôi đã lấy được vậy thì thứ đồ này chính là của tôi lúc này hắc Uy nhìn dịp Phàm đang định nói gì đó thì hơn đã lên tiếng vốn dĩ dịp Phàm chỉ tò mò về Long tỷ hắn muốn mở mang kiến thức về biểu tượng của Hoàng quyền nhưng khi cầm được Long tỷ trong lòng lại thay đổi không biết vì sao dịp Phàm lại cảm thấy Long tỷ này có tác dụng rất lớn với hắn Mặc dù không đoán được Long tỷ này có ảnh hưởng như thế nào, nhưng nếu đã có loại trực giác này thì hắn sẽ không đưa Long tỷ cho người khác. Long tỷ ở đây, mấy người muốn lấy cứ việc tới cướp. Ánh mắt Diệp Phàm Lịch nhìn những người khác rồi nói: "Tất cả mọi người đều cúi đầu, im như thóc. Nếu các người không muốn, vậy tôi cầm đi nhé." Diệp Phàm đường đường chính chính nói. Phục. Hoa Đồng Đỏ nghe Diệp Phàm nói vậy thì không nhận được mà cười ra tiếng. Thiếu chủ đúng là biết đùa. Diệp Phàm dẫn hai người ra khỏi sân cốc, ở bên ngoài, một trong cửu đại long vệ của Long hồn, thiết thủ và quân đao vội vàng chạy tới. "Là cậu." "Lúc trước, cảm ơn cậu." Quân đao sửng sốt nhìn Diệp Phàm. "Sao các người lại tới đây?" Hắc Uyên đi ra, hắn nhìn thiết thủ và quân đao nói, "Theo những gì quân đao báo cáo, tôi điều tra được Ở phía bên kia dãy núi Thiên Xuyên có dấu vết của số lượng lớn quân Thiên Lang hình như bọn họ đang khai thác cái gì trong núi, hơn nữa còn có cả vết tích của người Anh quốc. Thiết thủ nói, quân Thiên Lang và người Anh quốc thông đồng với nhau. Hắc Uyên nhíu mày. Không sai, lúc trước Long Xoái để tôi dẫn tiểu đội Long Hồn tới đây cũng là để điều tra chuyện này, kết quả lại gặp cường giả tám nước, tôi nghĩ ngờ có liên quan tới bọn họ vì quân đao lạnh giọng nói. Nếu chuyện của tiểu đội long hồn bị cường giả tám nước bao vây liên quan tới bọn họ, tôi muốn tự tay vặn đầu Chu Thiên Lâm xuống để tế bái những anh em đã chết. Thiết thủ nói với vẻ mặt lạnh như măng, ánh mắt ông tràn ngập sát ý, Chu Thiên Lâm chính là quân chủ của quân Thiên Lang Đi xem thử đã rồi tính. hắc Uy nghiêm túc nói, hắn quay sang nhìn Diệp Phàm, là Diệp Thiếu, có thời gian đi cùng không? Tôi đi làm gì? Diệp Phàm biểu môi. Hôm nay Diệp Thiếu lấy đi Long Tỉ, tới khi đó bên trên nhất định sẽ truy cứu, nếu Diệp Thiếu lại lập thêm công, Long Xoái cũng dễ nói thay cho cậu. Hắc Uyên thẳng nhiên nói. Hơn nữa theo tôi được biết, quân Thiên Lang vẫn luôn muốn chiếm lấy quân Thiên Sách, trước kia thì chèn ép quân Thiên Sách khắp nơi, lẽ nào Diệp Thiếu không định nhân cơ hội này xả giận cho quân Thiên Sách sao? Lúc này, ánh mắt Hắc Uyên tràn đầy ánh sáng, nhìn trầm trầm Diệp Phàm. Vậy thì đi thôi, nghe quân Thiên Lan chèn ép quân Thiên Sách. Vẻ mặt Diệp Phàm chợt lạnh đi. Lập tức, bọn họ đi về một bên khác của dãy núi Thiên Xuyên. Dãy núi Thiên Xuyên này cực kỳ to lớn. Chỗ đám người Diệp Phàm là phía nam của dãy núi Thiên Xuyên. Lúc này ở một nơi nào đó tại phía bắc chính là nơi đóng quân của chiến sĩ quân Thiên Lang Đằng sau nơi họ đóng quân là một hang động khổng lồ. Lúc này, quân Thiên Lang không ngừng vận chuyển những chiếc rương lớn ra khỏi hang động. Những chiếc rương lớn này cực kỳ nặng. Rõ ràng đồ vật bên trong không hề nhẹ Quân đoàn trưởng thứ hai của quân Thiên Lang Đỗ quân đang hô hào với những chiến sĩ Kể tốc độ nhanh lên Đêm nay nhất định phải vận chuyển toàn bộ lực lượt quản sắc thứ hai ra ngoài Đỗ quân đoàn trưởng Cần gì phải gấp gáp như vậy chứ Lúc này Một người đàn ông để râu mép đứng cạnh đỗ quân Nói bằng tiếng Long Quốc bập bẹ Lúc trước người của gia tộc Lưu tu Ngoài Ý Muốn phát hiện ra một nhóm khoáng thạch hiếm Có ở vùng núi Thiên Xuyên Giá trị vô cùng trân quý Vậy nên mới nảy ra ý định này. Nhưng việc khai thác quản sát và vận chuyển ra ngoài là vô cùng khó khăn. Dù sao đây cũng là lãnh thổ Long Quốc, mà chính phủ Long Quốc quản chế rất nghiêm ngạch. Nhất là loại khoáng thạch hiếm có thì càng không thể nào cho phép bọn họ khai thác. Cuối cùng, tộc trưởng gia tộc Lo to đã nghĩ ra một cách liên hệ với quân chủ Thiên Lang đang đóng quân ở Tây Nam, thông qua đủ các loại thủ đoạn, đưa ra lợi ích to lớn mới thuyết phục được đối phương nhờ quân Thiên Lang đến khai thác rồi vận chuyển quản sắc ra ngoài. Có quân Thiên Lang hỗ trợ và ủng hộ, mỏ quản sắc đã được khai thác thuận lợi, hơn nữa còn không có ai phát hiện. Quân chủ truyền tin tới, tiểu đội Long Hồn đã bị thương nặng làm cho chiến bộ tức giận, hiện tại người của Long Hồn vẫn đang tiến hành điều tra ở phía Tây Nam, vậy nên tốc độ của chúng ta phải nhanh lên. Một khi bị bọn họ phát hiện thì chúng ta đều phải chết. Đỗ quân lạnh giọng nói, Đã muộn rồi. Bỗng nhiên, một tiếng quát lạnh như băng truyền đến. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net